Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiến thành xanh tím Ngực căng thẳng Là cái đường nghiêm túc đi về phía hành lý lấy ra thuốc tùy thân của mình Sau đó trở lại bên giường cẩn thận cầm tay cô Thoa một lớp thuốc mỡ mỏng manh lên Một cảm giác mất lạnh trên da thịt truyền đến Cổ tay của cô quả nhiên thoải mái không ít Có tốt hơn không? Anh nhíu mày Ừm, tốt hơn nhiều rồi Hạ mũ nghiên cảm kích cật đầu Đây chính là thuốc trị vết thương bầm tím thượng đặng. Tôi đặc biệt sai người từ bên Thụy Sĩ mang về. Đôi mày anh như giãn ra nhiều. Thế nào? Hiệu quả cũng không tệ đúng không? Quả thật không tồi. Cô tò mò. Anh mua loại thuốc này để làm gì? Đấy khi nào đánh nhau bị thương thì lôi ra dùng sao? Đoán đúng rồi. Anh không phủ nhận. Anh có thể đừng nói chuyện này không? Đối với tin xét đánh vừa rồi anh nói, cô không kịp bịt tay tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô thật sự không thể chấp nhận nổi loại chuyện dã man như thế, càng không hy vọng có một ngày thấy chồng của mình cả người be bét máu được nâng về nhà. "Em sợ à?" Anh cười khẩy. "Đánh nhau có cái gì tốt chứ?" Coi thường sự chăm chọc của anh, bàn tay mềm mại của cô lại mơn trốn vết sẹo trên má trái của anh. "Vết thương này cũng là do anh đánh nhau với người ta mà thành đúng không? Vết thương sâu như vậy" Thậm chí còn thành sẹo thế này Vết sẹo này vừa sâu vừa dài Chỉ cần dài thêm chút nữa Sẽ đụng phải con mắt trái của anh Cho thấy tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào Nghe nhắc tới vết sẹo này Chỉ nhớ hồi bé không có hiện đen trong đầu anh Là cái đường trầm mặt không trả lời Đó là nỗi đau trong lòng anh Là vết thương đến bây giờ Vẫn chưa thể khép lại Còn đau không cô hoàn toàn có thể tưởng tượng Lúc đấy bị thương sẽ đau cỡ nào Là cái đường nằm lấy bàn tay nhỏ bé kẽ vuốt Đó là chuyện từ rất lâu rồi Hiện tại đương nhiên là không còn đâu Anh nhếch khỏe miệng Sao tự nhiên quan tâm tôi như vậy Chẳng lẽ em yêu tôi rồi sao Miệng anh cười mỉa. Câu hỏi thì chẳng chút thành ý Cô thật sự yêu anh rồi sao Bị câu hỏi của anh làm cho lơ đãng, Hạ mũ nghiên hận Không thể phủ ngay lập tức Cô quả thật bị người đàn ông này hấp dẫn Đến mê mụ cả đầu Thường xuyên không tự chủ được Để ý nhất cử nhất động của anh Ánh mắt luôn dính trên thân thể anh Mỗi khi đối mặt với anh Lại tự nhiên đỏ mặt tim đập Đây là yêu sao Nếu đây là yêu Thì cô thật sự yêu anh thật rồi Tiếc rằng tình yêu này Chỉ là đơn phương của một mình cô thôi Nhưng vì sự tự tôn Cô đương nhiên sẽ không thừa nhận Nếu để cho người đàn ông này biết được Tâm sự của cô Khẳng định anh dễ cợt cô chết mất thôi Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng rút tay mình về Anh là chồng của tôi Quan tâm anh một chút Cũng chẳng có vấn đề gì Cô nói từ từ Mà kệ điều kiện tiên quyết để kết hôn là gì Anh cưới tôi chính là chồng của tôi Người khác có tôi tuyệt không thể để anh thiếu Tôi cũng không hy vọng Anh nói hạ mộ nghiên tôi không hiểu chuyện Vắng vẻ chồng của mình Những lời nói phi cơ Cô vẫn còn nhớ rất rõ Hiện tại lấy nguyên tất cả trả lại cho anh cô gái này thật là nhỏ mọn em em làm sao cô khiêu khích nhìn anh hiện tại chính là lúc mà tôi nên chào em tiếng vừa dứt anh đã cúi đầu hôn lên bả vai mềm mại của cô dưới ánh mặt trời nóng bỏng la kế đường duỗi thẳng thân hình cường tráng đầy kiêu hãnh của anh nằm sấp trên bờ cát trắng tắm nắng bình thường anh rất bận rộn khó lắm mới tìm được một ngày rảnh rỗi Cho nên làm hết khả năng thả lòng mình Về phần hạ mộ nghiên thích bơi lội Đã sớm mặc áo phao đủ loại công cụ Tự mình xuống biển chơi đùa Là kế đường đương nhiên có vài phần hiểu được Do nữ nhân này không dám ở bên cạnh anh Đại khái là sợ hãi lại bị anh công kích Nên mới nghĩ tất cả mọi biện pháp tránh xa anh Tiểu hố ly này Nghĩ đến cô Thân thể anh lập tức có phản ứng Là kế đường cảm thấy thật khó hiểu Chắc là vì nữ nhân này hợp với tính khí của anh. Cô luôn muốn cự tuyệt, lại không thể cự tuyệt. Bộ dáng vừa nững liệu nhát gan, lại vừa thẹn thùng của cô thật sự hấp dẫn anh. Mỗi lần cô như vậy lòng anh dường như khó nhịn, thầm muốn một lần nữa lại một lần nữa giữ lấy cô. Anh đột nhiên từ trên bờ cát nhảy dựng lên. Trong ốc lại hiện lên thân hình mê người của cô, làm cho anh rước cuộc không nhịn được. Chuẩn bị tự mình xuống biển kéo cô lên thỏa mãn phát tiết một phen anh đảo mắt nhìn xung quanh nhìn đủ bốn phương tám hướng bà xã của anh ở đâu nhỉ chỉ thấy một màu nước biển trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.